các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lễ tập số 11, có là tập cuối cùng của bộ truyện Hậu Ly du hành ký của số 4 của tác giả Hoàng Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập cuối còn phần gì đọc quyền điển soạn. Sắc mạnh của Sương Cuồng khét hiện lên nét lo sợ, nhưng nhanh chóng biến mất. Hạnh hiếp mắt nhìn về phía của Chí Dũng đang gắt cao nắm giữ. Thủ Ấn miệng cười cười mà nói, Phật môn pháp khí quả nhiên là cường đại, thế nhưng tù vị của người còn quá kém. Nếu món pháp khí này ở trong tay vân du tường, thì có lẽ khó lòng thoát ra được. Sương Cuồng nói đoạn thì nhớ tới sự cố năm xưa, Bản thân cô mình bị vân du tường kết lừa gạt, kết quả thân xác bị ném vào dị giới, còn hồn phách thì lẳng bạt trên dương gian, khó khăn lắm mới tìm được lối vào dị giới. Nào ngờ khi đặt chân đến đây lại vô tình tự nhốt mình phía trong đại trận. Chiều nỗi cô tình suốt mấy trăm năm, nghe đến đây thì lửa giận trong xương cuồng bạo phát, mặc cho toàn thân đang bị định trụ. Hắn gừ gừ gầm thét như muốn thể hiện sự uất hận tột cùng. Trường Phong cầu nhanh một chút, xương quườn này tuy bị thương nhưng lực lượng vẫn còn khủng bố lắm. Chân kiên nhất mặt nhăn nhó vì đang phải chống đỡ áp lực cường đại, mờ miệng có nhọc nói. Phía bên kia Chí Dũng cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn cảm nhận được mới chỉ thắng chốc tiếp xúc mà xa già đại y đặc biệt yêu khí lấp đầy. Giờ đây thứ đang gắt cao định chủ Sương Cuồng chính là tín điểm vững chắc của Chí Dũng mà thôi. Sương Cuồng, ngươi dám tổn thương gia gia nãi nãi của ta. Đang lúc trận kim Chí Dũng trận vận chống đỡ áp bức to lớn của yêu khí thoát ra từ thân thể của Sương Cuồng phía xa, thành âm mang theo tức giận của tiểu thuyết truyền tới. Cái đó một thân đại gia màu xanh biếc uốn lượn lao qua phía bên xa giả đại y đang thêm một lần chói buộc đối với thân thể của Sương Cuồng. Như thế, đồng bạn đang liều chết giữ chân Sương Cuồng, chừng phòng trong lòng không khỏi lo lắng. Quy điện song dàn trong tay lóe lên lam quang của ngũ hành chính khí. Hắn vận lực hét lên miệng niệm chú ngữ, muốn bày ra sát chiêu mạnh nhất của mình, đem mượn nhờ ngũ hành chính khí đang phòng phất trong đại trận, một kích tất sát đem Sương Cuồng chấm giết. Cơn lúc này Hoàng Linh Lý Phượng Tiểu Minh và hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cống tự thân thi triển lực tối đa của mình, muốn cùng mấy người Trăng Phong hợp công đánh ra một kích cuối cùng. Phía bên kia sư quần nãy giờ tuy phải bộc phá tu vi, ngăn lại sức ép từ ba người Trần Kim Chí Dũng cùng Tiểu Thúy, thế nhưng lúc này đứng trước một kích công của mấy người Trăng Phong, hắn chẳng những không lo sợ mà còn cười ngạo nghễ miệng thốt lên những lời khinh miệt đến tột độ. Đám rác rưởi lũ phế vật, các ngươi nghĩ sức lực nhỏ bé kia có thể làm gì ta? Yêu nghiệt phách lối, nếm thử thần khí của đại Việt ta đi. Bàn nhược ba la mật tâm kinh, án manỳ bắt dị hẩm. Hoàng linh giờ phút này đây cũng tức giận đến cực điểm, nắng đem máu của mình nhỏ lên liên đăng vạc phồ. Chỉ thấy từ trong liên đăng một đoàn nghiệp hòa hưng hực phóng ra, Lửa tu nghiệp hỏa vốn đất đỏ quạch, bây giờ lại có thêm tinh huyết của chủ nhân, kích phát, sắc đỏ kia lại nồng đậm thêm mấy phần. Tất cả hướng khuôn mặt gớm ghiếc của xương cuồng bao lại, lấy oán nghiệp ngàn năm của xương cuồng làm nhiên liệu. Thế lửa đã thành nay càng cường đại hơn. Tuy rằng trong một chốc lát chẳng thể tổn thương thượng cổ tạp vật bá khí, nhưng chỉ ít thì cũng cản trở tầm mắt của hắn. Khi hắn phải phân ra một ít tu vi ngăn đón, nếu không muốn bị nghiệp hỏa kịp thâm nhập vào nội thể. Mấy người Lý Phượng thiết hoàng linh liệu mạng thì mau chóng bày ra chiêu số, chăng an của Lý Phượng từ trên không trung hạ xuống chói buộc cổ của Sương Cuồng. Hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc huyễn hóa ra chân thân, không ngừng dùng lông nhọn trên thân thể nhắm gương mặt quỷ dị đang bị nghiệp hỏa thiêu đốt bắn tới. Trường Phong mau tới đi. Sau khi cả đám đất đồng loạt ra thầy ngăn trở tầm mắt, cùng thu hút một phần yêu lực của sưng cuồng, hoàng linh vội nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net